Cực phẩm gia đình tập thứ 252 Bóng đêm phủ lên bầu trời giống như một tấm màn đen khổng lồ, xòe tay ra không thấy ngón, thảo nguyên mênh mông chìm trong sự trầm tịch đáng sợ. Tiếng vó ngựa trầm trập trầm trập vang lên phá tan vẻ yên tĩnh của thảo nguyên. Trong bóng tối đen kịt, mấy mươi nhân ảnh màu đen từ xa phóng tới, chiến mã như mũi tên khí thế cực nhanh. chờ họ đến gần mới nhìn ra những bóng nhân mã đó là 34 người đột quét quần áo rách nát, trên khuôn mặt tiều tụy phủ đầy bụi đất đang đầy vẻ sợ hãi, hoảng loạn. Vài người trong số họ còn mang những vết thương do tên bắn, máu tươi nhỏ ròng ròng quần cả băng bó. Bọn họ vẫn thúc ngựa phi như bay, thỉnh thoảng quay đầu lại khẩn trương nhìn quanh. Thấy phía xa xa chỉ có màn đêm mênh mông, không có một bóng người, tiếng vó ngựa cũng êm bạc. Trong bọn người đại hoa đuổi theo truy sát, phía sau không biết từ lúc nào đã bị cắt đuôi, không còn bóng dáng. Thảo nguyên cuối cùng cũng đến thiên hạ của người độc quyết chúng ta rồi. Những hầu nhân có mặt tại đó đều trân trưng nước mắt kích động, tiếng hoan hô ầm ĩ trào lên vẻ hưng phấn tràn đầy sắc mặt. Trận đấu tẩu này tối thiểu cũng đi được 45 dặm, đại mã cố đột quyết thở phì phò trong khoảng sợ, hầu nhân ngồi trên càng thở hổn hển như trâu. Nghĩ một chút, đầu lĩnh của nhóm hầu nhân nhìn sang đồng bạn cố mình, há mồm như muốn nói gì đó, nhưng không biết vì sao, giọng nói vốn sáng lãng như chuông mà lúc này trở nên thì thào do rằng là tiếng nói đột quyết mà trong tay tộc nhân lại nghe thành những tiếng hô loạn, ai sao ta không thể nói được? Đầu lĩnh người đột quyết nọ tự nhiên trắng bệch hết mặt mày, trong mắt hiện lên nỗi hạ sợ hãi không cùng. Hắn dốc toàn bộ khí lực cố gắng gào lên, nhưng trừ những tiếng a a lào khào trong cổ họng thì hắn không thể thốt ra được lời nào đều càng làm cho hắn kinh hãi, chính là không những mình hắn mà 34 đồng bọn cùng hắn chạy trốn, ai ai cũng mặt mày biến sắc, không thể nói được. Trong số đó có một gã râu ria đầy mặt, mũ sập xuống thấp che đi gần hết cả khuôn mặt. Hắn đang lấy hai tay ban miệng thật to cố gắng nói vài câu, nhưng dù nỗ lực cả nửa ngày mà vẫn không nói được gì. Ba mươi tư người độc quyết nghe tiếng gầm ghè phẫn nộ của người nọ, bi thương lập tức dâng lên trong lòng, nhất thời, cất tiếng hú như xói liên nguyên bất tuyệt. Người đầu lĩnh độc quyết nọ đột nhiên tỉnh táo lại chút ít, hắn nhớ lại mấy ngày trước bị bắt, ngoại trừ trưa nay người đại hoa dường như đột nhiên nổi thiện tâm, phát cho họ mấy khối thịt khô, còn lại thì hắn cùng đồng bọn đến nửa hột gạo cũng không được ăn, trong lúc đói chút thịt đó đã sống thành món ngon trong bụng họ, Bây giờ nhớ lại nhất định bọn đại hoa thâm hiểm ấy đã làm gì trong khối thịt, khiến hắn cùng đồng bọn không còn cách nào mở miệng nói được nữa. Trong tiếng gầm gừ giận dữ, niềm hoan hỷ vì còn sống đã mau chóng biến mất, thay vào đó trên mặt những người đột quyết chứa đầy bi phẫn cùng sợ hãi tộc cùng, người đại hoa thật âm hiểm xảo trá, khiến bọn họ nhìn cũng thấy sợ, lúc này bọn họ chỉ có cách duy nhất. Đó là ước muốn mau chóng thoát khỏi ma trảo của người đại hoa, quay lại thảo nguyên thần thánh. Trong nỗi thất vọng cùng sự kinh hoàng, những người độc quyết này không nhìn rõ những kẻ xung quanh mình có quen biết hay không. Bọn họ cắn răng không trên một tiếng rồi tiếp tục phóng ngựa như bay, dường như muốn vứt lại người đại hoa quỷ quái phía sau. Độc quyết nhân râu ria đầy mặt, khuôn mặt bị che quá nửa lẫn trong đám hồ nhân niễn răng kẹn kẹt thần sắc bi phẫn trong lúc trời tối không ai nhìn rõ khuôn mặt hắn mọi người cứ thế mang tâm trạng nặng nề lao đi cũng không biết đi được mấy dặm đường đột nhiên có tiếng vó ngựa rộn dập âm thanh mã đau cùng tên bắn chạm vào nhau hỗn loạn vang lên từ xa mấy trăm kỵ binh độc quyết dơ cao đuốc phi nhanh tới Nhìn thấy đạo kỵ binh hồng tráng đó, đám hồ nhân vừa chạy trốn trào lại lưng trọng vội dơ cánh tay ra sức quan hô, đạo kỵ binh độc quyết kia thấy vậy gia tăng tốc độ nhắm đám người hầu nhân thẳng tiến Đợi cho đến lúc khoảng cách hai bên gần hơn khuôn mặt của kỵ binh độc quyết nhìn được rõ ràng, đầu lĩnh là một nam tử cường tráng, mũi cao vút tướng mạo hùng vũ, hắn nhìn thấy thủ lĩnh của bọn hồ nhân vừa chạy thoát lập tức phát ra tiếng kinh hô Đồ nhị hán sát, lẽ nào là ngươi? Đồ nhị hán sát tức giận gật đầu, a a loạn lên mấy tiếng. Thủ lĩnh kỵ binh nào biết hắn không thể nói chuyện được. Nhìn đồ nhị hán sát biểu diễn cả nửa ngày, cũng không biết hắn nói gì. Nhóm đột quyết đầu vong nọ thần sắc vô cùng lo lắng, cùng a a hét to lên. Đến lúc này đầu lĩnh có bọn kỵ binh kia mới hiểu được sắc mặt đại biến. Ê, bọn người đều không nói được sao? Gần bốn chục tên đột quyết cùng gật đầu, Nổ bi phẩn biểu lộ rõ trên từng cử chỉ. Anh đút chiếu trên thảo nguyên tỏa sáng lên rất nhiều. Đại hán trâu rậm lúc trước là hét hung dữ nhất, bây giờ lại lén lén lúc lúc cuối thấp đầu, tránh để mọi người khám phá hành tung. Cho dù không hiểu tiếng độc quyết, hắn cũng có thể đón được những hầu nhân kia đang nói chuyện gì. Nhìn không được, hắn đưa tay lên vuốt ngực, đắc ý cười thầm. <cười> không nói được có kể là gì chỉ cần cao gia gia của các người muốn kêu các người cả đời không ngóc lên cũng chỉ là chuyện nhỏ chẳng đáng cho ta đụng tay cái gì không ngóc nổi lên thì tự hiểu nhen cả đám người kia đều không nói được thủ lĩnh kỵ binh trong lúc quản hốt thấy ánh mắt lo âu của đồ nhĩ hăng sát lập tức không màng hỏi thêm vội phất tay đại đội kỵ binh quay đầu ngựa hộ tống những người đào vong quay trở về đầu quyết Đi được khoảng cách 23 dặm, liền thấy trước mặt xuất hiện một bình địa rất lớn, hai ba ngàn người đột quyết đang tập trung ở đây, tiếng người nhốn nháo vang vọng cả một vùng. Những người độc quyết này nhảy nhại mồ hôi, hung hãn dẫn đám đại mã đột quyết mỗi mệt đã chạy một ngày một đêm. Trên lông ngựa động những giọt mồ hôi trong suốt, trong ánh sáng của ngọn lửa tỏa ánh sáng chói mắt. Những người đột quyết nọ hiển nhiên vừa mới tới đây, yên ngựa chưa kịp cởi, chuồng ngựa còn chưa đóng chặt. Ba ngàn độc quyết đại mã quẩy đuôi loạn lên trong chất hỗn động. Cao tù nhìn xung quanh vài lượt nhịn không được thầm tử gật đầu. À, tiểu tử lão hồ này quá có chút tài năng, người độc quyết quả nhiên hạ trại lúc chập tối. Độc quyết kỵ binh đang vội vàng chuẩn bị cỏ và nước cho chiến mã, nhìn thấy hơn bốn mươi đồng bọn quần áo lâm lũ sắc mặt vàng ạch. Chân ước chân ráo bước vào doanh trại, có mấy người cười rộ lên, người độc quyết thiên tính hung hãn từ trước đến nay chỉ sùng bái kẻ mạnh. Bọn họ dẫm lên sát đồng bọn mà tiến lên, lang tính có thể thấy được, đối với tộc nhân đồng bào bị người đại hoa bắt giữ, lại vừa chạy trốn ra cử chỉ bọn họ đầy vẻ khinh miệt, đẫm chìm trong ánh mắt của bao nhiêu người độc quyết. Tên gián điệp cao tù vỡ kéo thấp chiếc mũ xuống, đầu cũng cúi nhìn xuống chân để tránh bị nhận ra. Hắn tự ti đến thế, càng làm bọn người đột quyết kinh miệt cười nhạo, nhưng không có ai hoài nghi. Ai mà nghi người đại hoa lại có gan lớn như thế, giảm đơn thân độc mã trà trộn vào doanh trướng của người đột quyết. Các người đợi ở ngoài, không ai được phép chạy loạn. Thủ lĩnh kỵ binh hướng tới mọi người hét lên một tiếng. Kéo theo đồ nhĩ hán sát đã mất tiếng vội vàng đi vào trong cái liều vải vừa căng lên. Cao tù đảo mắt lia lịa lén quan sát ước lượng tứ phía. Trên mặt ba ngàn binh độc quyết này phủ đầy các bụi sắc mặt mỏi mệt. Hiển nhiên một ngày một đêm hành quân đã lấy đi của bọn họ rất nhiều sức lực. Đại đa số bọn họ trên tay cầm thịt khô ngồi bệt trên đất hai mút nước sạch vừa uống vừa nhai. Còn mấy trăm người đang ở chuồng ngựa chuẩn bị bổ sung nước và cỏ cho ngựa. Cá doanh trại chỉ dẫn lên hai phòng đơn giản, người đột quyết tụm năm tụm ba ngồi trên cỏ nghỉ ngơi, xem dáng vẻ đó có thể thấy họ chỉ tạm nghỉ để hồi phục sức, không lâu nữa sẽ lại lên đường. Cao tù đang nhìn đến xuất thần, bỗng thấy bên tay văng lên một tràn cười, quái dị lênh lãnh. Ha ha, tránh ra một chút, bọn tù nhân nhắc ghen. Hắn nghe không hiểu người đột quyết nói gì, nhịn không được ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai gã kỵ binh đột quyết lớn tiếng kỳ quái Tài sách hay thùng nước to là nước sạch vừa mới mốt từ thùng lớn về, bọn chúng không kiên nể gì đẩy cao tù cùng những người độc quyết đào vong bên cạnh hắn ra, hướng về phía chuồng ngựa. Bọn hồ nhân mới trốn ra, vốn đã chịu nhiều ám ức, trong lòng lại như có lửa, nghe thấy đám tộc nhân kia cười nhạo bán cằn, giận dữ, vài người mắt trưng rưng không nhịn được. Chặn hai tên kỵ binh kia lại đánh loạn một trận, xung quanh ngay lập tức rối loạn cả lên, người độc quyết đang ngồi nghỉ trên bãi cỏ gần đó thấy thế cũng xong tới, đại doanh của hồ chìm trong hỗn loạn. Cao tù hát hát cười lạnh mấy tiếng, thừa dịp trời tối lẻn ra ngoài, vô thanh vô thức đi đến sát nơi chiến mã tập trung, có tươi xanh ngắt buộc từng bó, cách năm ba bước lại có để một máng ngựa trong máng đổ đầy nước sạch. Ba ngàn kỵ mã bông ba cả ngày, lòng đầy mồ hôi trong suốt, phản chiếu lấp ló đang nhẫn nhơ uống nước, ăn cỏ. Nhìn chung quanh dò xét một vòng, thấy một quan mọi người đều tập trung vào đám hỗn loạn. Cao tù từ trong lòng ngực lấy ra gói thuốc, các màu, nến thở lẹ tay lẹ chân tới gần sát mắng nước, bụi phấn trong tay nhẹ nhàng rơi vào trong nước. Ê, bọn ngươi làm ầm lên cái gì thế? Từ trong liều bước ra ba người, trừ đô hắn nhị sát, cùng thủ lãnh kỵ binh, đi đầu là một hắn tử tráng kiện ngoài ba mươi, diện mạo tập phần hung ác. Hắn trừng hai mắt to như lan như hổ, nhìn thấy bộ dạng của hắn như vậy, không một ai còn dám nói lớn tiếng. Người này dường như là thống lãnh của hơn ba ngàn kỵ binh này, hắn không tận nói. Tất cả dũng sĩ độc quyết có mặt lập tức tập hợp, kỵ binh đại hoa ở trước mặt, thời điểm gì đại khả hãng dốc sức đã tới... À tác lan khả, như vậy có mạo hiểm quá không? Cứ theo đô nhĩ hán sát nói, bọn người đại qua thâm nhập vào thảo nguyên chúng ta có hơn 5.000 người, đều là đại qua tên binh ngàn người chọn một, mà đầu lĩnh là qua lão công giả hoạt giang trá, quỷ kế đa đoan. Chúng ta đi như thế chẳng phải là trúng kế hắn hay sao? Người vừa nói là thống lĩnh kỵ binh cứu đô nhĩ hán sát lúc trước, hắn đầu mày nhíu lại thần sắc cẩn trọng. Sợ rồi phải không? Tác Lan Khả cười khinh thường, ba ngàn kỵ binh của ta chẳng lẽ đánh không được năm ngàn kỵ binh đại qua con con. Người nếu sợ thì dẫn theo bộ tộc Cáp Nhĩ Hợp Lâm dậy trước, ngạch tẩy nạp chúng ta tuyệt không lùi lại. Thủ lãnh kỵ binh tức giận, ngươi dám xem thuần chúng ta, bộ lạc Cáp Nhĩ Hợp Lâm anh dũng của chúng ta tuyệt không là kẻ tháo lui. Tác Lan Khả gật đầu, tốt. Giai Hãn cần dũng sĩ như các người, bây giờ truyền lệnh của ta xuống, triệt hạ 35 người đi về theo đô nhĩ hán sát, bọn người đãi qua gian trá giả hoạt, ta không tin bọn chúng lại dễ dàng cho tù bên chạy thoát, như vậy bên trong tất có gián trá. Hai người nói chuyện cao tù chỉ nghe thấy rầm rầm khuyên náo, một câu cũng chẳng hiểu. Hắn vậy hết các gói thuốc vào trong máng ngựa, đợi một tuần trà cỏ nước bổ sung cho chiến mã không còn khác mấy, cao tù nhịn không được cười đắc ý. Người độc quyết dần tập trung về hướng danh trướng, ba mươi người vừa trốn về cũng bị gọi đến tra khảo. À, thiếu mất một người. Tát lang Khả sau khi đếm vài lần đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Tên đó tất là giang tế, lập tức điều tra. Lời hắn còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng tên bắn vào không trung, trong màn đêm pháo hoa bắn lên trực trở vô cùng. ha bọn cháu chắc độc quyết kia, đại hoa cao gia gia của người ở đây nè. Một hang tử trắng kiện thân khoác hồ bào mặt đầy râu cởi trên lưng ngựa, trong tiếng quát tháo ha ha cười lớn, hắn cởi mũ ném đi diện mạo từ từ lộ ra. Ấy là hắn, bắt lấy hắn, kỷ binh Độc Quyết vẫn nổ hét lớn, dơ cao mã đau xông tới cao tụ cao tù vội quát một tiếng một tay cầm đao gạt tên nhọn đang bay tới, một tay nấm bộm thúc mạnh vào dưới hông chiến mã. Đột quyết đại mã hí lên một tiếng dài lao ra thật xa, làm người độc quyết nhống nháo thoáng cái đã chạy ra ngoài doanh trại. Người độc quyết quả nhiên được huấn luyện rất kỹ, cao tù đột ngột xông ra như vậy, vừa mãnh liệt vừa bất ngờ, nhưng bọn hồ nhân không hề loạn, mấy ngàn người đồng thời lên ngựa, đồng thời nắm cương đuổi theo sao hắn. Trên bầu trời xa xa lại thấy có một cái tên lệnh dường như đã trả lời này. Phía trước hơn bốn người dặm phát giác có bóng gián kỵ binh đại qua Trình tham phía trước báo lại, nhất thời làm thông lãnh độc quyết hưng phấn đến hai má đổ bừng. Hắn tuốt loan đao trong tay ra khỏi vỏ lấn tiến quát. Các dũng sĩ độc quyết vô địch, thời khắc gì khả hãn lập công đã đến. Giết chết bọn người đại qua xâm nhập thảo nguyên, giết chết bọn chúng. Người độc quyết thể hiện hung tính hú lên như sói ba ngàn người trên yên ngựa gặp mình xuống, thân hình nếp sát vào lưng ngựa, tốc độ ấy so với tên còn nhanh hơn, tiếng vó ngựa lộc cột như sấm xuân gõ trên thảo nguyên, mặt đường đất như trung chuyển cả một vùng cao tù quay đầu lại nhìn một cái lập tức long tóc dựng ngược hơn ba ngàn con ngựa cùng phi đến giống như ngọn núi ập xuống dưới trời xanh bụi đất cuốn lên phủ khắp một vùng thấy như sấm sét má đau trong tay người đột quyết lá lên những tia hàn quang âm u chưa tiếp xúc mà đã cảm thấy tiếng gió bên tai vù vù thỉnh thoảng lại có vài mũi tên phóng tới như có mắt bắn tới sau vài hắn đại đau trong tay hắn không ngừng khô lên đầu óc đầy giận Chỉ có trên thảo nguyên mới có thể cảm nhận hết khí thế vô địch của người đột quyết. Bọn chúng cởi ngựa đi như gió, chính sự dũng mạnh đó mà không một bộ tộc nào khác có thể đề phòng được. So với phi ngựa trên sa mạc, người đột quyết tập hợp thành đoàn trên thảo nguyên đúng là hung ác đáng sợ nhất. Chạy một hơi hơn 20 dặm đột quyết đại mã mồ hôi như mưa, nhưng tốc độ không hề thấy giảm sút chút nào. Từ đầu tới cuối vẫn giữ khoảng cách 23 dặm. Bên tai nghe tiếng họ hét chửi dội của hậu nhân, lẫn tiếng tiếng vụ vụ, lão cao tuy thân mang tuyệt thế võ công nhưng cũng không khỏi bị chấn động khiến mạng nhĩ kêu ông ông, khuôn mặt trắng xanh. "Ai lão hầu, họ bất quy, con mẹ ngươi còn không lăn ra." Cao Tuận quát miệng mắng mấy tiếng, trong lúc khẩn cấp dùng hai tay ôm đầu tránh được một mũi lạnh tiếc, nhưng con ngựa dưới chân đột nhiên thấp giọng hí lên một tiếng miệng sùi bọt trắng, chân bước nhổng ra khuỵu xuống. Đồng thời chân sau nhấc lên, thân hình cao tù bị ném thẳng ra, thấy người đại hoa rơi khỏi ngựa ngồi đột quyết, lập tức tinh thần phấn chấn, bọn họ hoang hô thúc ngựa như gió vọt tới. ấy mẹ ơi! Nhìn chiến mã của hồ nhân đuổi theo phía sau, dường như chạy nháy mắt là đuổi đến trước mặt, lão cao lăn hai vòng trên đất, bật mạnh ra xa ôm đầu chạy. ha Cao huynh đệ cháu sợ, hồ bất quy tới rồi! Từ xa vọng lại tiếng hống lớn rung trời, tiếng vó ngựa lộc cọc vang lên như sấm mùa xuân, vô số ngọn đuốc chiếu đêm đen sáng như ban ngày. Hoa hạ Long Kỵ trong ánh lửa phầng phật tung bay, lão cao lập tức kích động đến lễ nóng khoanh giọng: Mẹ ơi, người cứu mạng cuối cùng cũng đã tới." Nhìn kỵ binh đột quyết như sói phi phía trước sau, Lâm Bản binh tiến tới cầm tay lão cao khen từ đái lòng. Cao đại ca trận này nếu thắng huynh quá công đầu." ai lâm huynh đệ khen quá rồi, đó là việc của ta phải làm. Cao tù mặt mày hấn hở vừa nháy mắt một cái đã quên mất sự nguy hiểm vừa rồi. <cười> Chiến mã của người hồ đã chạy hơn hai mươi có thể nói như đèn hết dầu. <cười> Cũng đủ cho tiểu tử uống một hồ. Hai người cười đùa mấy câu, kỵ binh độc quyết đối diện dần dần dừng lại. Từ trong trận của người hồ truyền ra một giọng nói rất cứng ngắc là tiếng đại hoa. Đối diện có phải là đại hoa kỵ binh, hoa lão công không? Lâm Vãn Vinh cười, dục ngựa lên phía trước nói, à, Không dám, không dám, tần của ta phải do lạnh tổ mẫu sừng mới đúng. đâu diện ta là Ngạch Tế Nạp hay Cáp Nhĩ Học Lâm Tướng Quân. Ta là tác lăng khả của bộ lạc Ngạch Kế Nạp. đâu diện bước ra một người đột quyết, diện mạo hung ác, roi ngựa trong tay chỉ thẳng vào Lâm Vãng Vinh. qua lão công mau mau xuống ngựa đầu hàng, ta có thể để cho ngươi được toàn thay, nếu không nhất định đem ngươi sẽ thay vạn đoạn. Tạng nhẫn như thế à. Lâm vẫn Vinh cười nói, <cười> «Cái gì, cái gì gì à, khả tướng quân, nghe nói ngươi là đệ nhất dũng sĩ ở Thảo Nguyên đúng không?» Tác Lang khả có chút sửng sốt, hắn tuy tự nhận sức khỏe vô cùng, nhưng cũng không dám vọng xưng Thảo Nguyên đệ nhất dũng sĩ, nhưng thấy đại hoa oa lão công len lén cười trộm, hắn phẫn nộ quát. Ta là một trong những dũng sĩ dũng mãnh nhất của Thảo Nguyên, tên đại hoa yếu đuối kia, ngươi có dám cùng ta quyết đấu không?» ta lấy danh nghĩa dũng sĩ bảo chứng với người tuyệt đối không đánh lén người làm vẫn bình hơi nhéo mắt lại nhìn hắn đánh giá mấy cái cười nói <cười> người là thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ tính ra cũng bằng thế ta miễn cưỡng xem như dũng sĩ yếu nhất đại qua tác lang khả muốn đem đệ nhất dũng sĩ của thảo nguyên đến kêu chiến dũng sĩ yếu nhất của đại qua ta cử tuyển thì không tốt lắm tác Quynh thiện sử dụng vũ khí gì nhất tác lang khả đưa cây cung trên da cho người bên cạnh ngảo ngế giờ chiến đấu trong tay Ta là kiện binh độc quyết, đương nhiên lấy loan đao cùng người quyết đấu. Tác làng khả lấy danh nghĩa thần của Thảo Nguyên Thầy, tuyệt không đánh lén. Lâm Vãng binh cười dài. <cười> Đã như vậy, ta cũng không chiếm tiện nghi với huynh. Trong bàn mạ tiếp ngươi, ta và tác huynh hai người trên ngựa, chỉ chuẩn bị một thứ ở bình khí. Nếu ai ngã xuống ngựa trước hoặc là bị đối phương đánh trúng thì xem là thua. Tác huynh thấy thế nào? Ê, muốn sò so thuật cởi ngựa cùng ta. Tác làng khả cười lạnh nói. Tốt! Cách đó công bằng, ta dùng vũ khí là loan đao, ngươi dũng gì? Lâm Vãn Vinh tự trong lòng lấy ra một thứ đen xì cầm trong tay cười nói, «Hè, <cười> việc thấy hiện đại qua ta, bác đại khí khái ta sử dụng vũ khí ngắn cùng ngươi đối địch, ngươi xem, so với loan đao của ngươi ngắn hơn nhiều, tác huynh, ta là người thành thật, mọi người đều biết, tuyệt không chiếm tiện nghi của ngươi». Đoạn vũ khí oa lão công cầm trên tay quả nhiên rất ngắn, So với vũ khí tác Lan Khả cầm trong tay không to hơn bao nhiêu, trên mặt có hai ống sắt đen xì u ám nhìn không ra có gì lợi hại. Tốt, vậy cứ theo ý người nói mà làm. Tác Lan Khả yên tâm hơn dục ngựa đi lên phía trước. Ê, chậm đã. Lâm vẫn Vinh liếc xem xét chiến mã của hắn cười khoát tay nói, tác Quỳnh trứ quảng sợ còn một việc chưa ước định. Ê, có việc gì? Thấy người đại hoa kéo dài thời gian tác Lan Trác tràn đầy bất mãn. Lâm Vãng Vinh cười lạnh nói, đã quyết đấu tất phải có cược. tác huynh, nếu như người thua ba ngàn binh của huynh toàn bộ thúc thủ chịu trối, mặc cho ta xử trí. Nếu ta thua, ta sẽ thả một người. Người à, cho ta là đứa ngốc sao? tác Lan Trác bất mãn kêu lên. Ta thua thì phải đặt toàn bộ tộc nhân của ta. Người thua thì chỉ thả có một người. Hệ, hey, không cần phải nóng. Lâm Vãng Vân tự trong giày lấy ra một món đồ chơi cười nói, Hè, "Xem cái này đi, ngươi sẽ biết có đáng giá hay không." Giật hắn cầm trong tay là một loan đao nho nhỏ chế tạo bằng vàng tinh khiết, tinh xảo dị thường, trong khỏa quang hừng hực tỏa sáng chói lói. "Ê, đó không phải là tiểu đao của Nguyệt Nga Nhi sao?" Cao Tù kêu lên. Nhìn loan đao kim quang trực trở, tác lan khả ngạc nhiên há to miệng. Trong mắt lé lên sự sợ hãi, kinh hỷ khác giọng. hắn trước tiên xuống ngựa một chân quỵ xuống. Lại báo một cái thật sâu miệng lẩm bẩm tự nói hai câu. Tiếp đó hung hăng trong mắt lé lên, xoay người lên ngựa hóng lớn. Người đại qua ta đáp ứng điều kiện của người. Nguyệt Nga Nhi ấy so với hơn ba ngàn tộc nhân của hắn còn quan trọng hơn. Trong mắt hồ bất quy cao tù lé lên vẻ hoang mang. Lâm vẫn Vinh gật đầu cười đem kim đao trao cho hồ bớt quy. Được rồi, tác huynh, đại khái là trận quyết đấu công bằng nhất trong lịch sử đại hoa và đột quyết bắt đầu. Là anh! Thổi âm của Lâm vẫn Vinh dựa dứt, tác lang Khả liền phóng ngựa đầy cương, loan đao phát sáng trong tay vẽ lên một đạo hàng quang. Phi thẳng đến Lâm Vãng Vinh, ngựa của hắn lúc nhảy trộm lên tựa hồ, có chút chật giật khó đi. Chỉ là lúc đó tác lang Khả sát cơ đang thịnh không chú ý đến. <cười> đỉnh rất hay! Lâm Vãn Vinh cười dài hai tiếng, hai chân kẹp chiến mã, tựa như tên phi tới. Một trăm trượng, tám mươi trượng, mắt nhìn thấy hai người tấp cận càng lúc càng gần, muốn đem tính mạng ra cược. Lâm Vãn Vinh đột nhiên cười lớn, quay đầu tuấn mã, chuyển sang hướng vùng gốc với tác lan khả phi tới, chạy ngược về khoảng đất trống giữa hai quân trận. ha, Chạy đi đâu? Thấy người đại hoa chưa chiến đã khiếp khả Lang trong lòng hoan hỷ cuồn loạn, quát lớn một tiếng dục ngựa đuổi theo sau hắn. Thấy chủ xối ra trận chém giết, tướng sĩ hai bên mắt không dám chớp, trừng trừng nhìn, nhất cử nhất động của hai người. Kỹ thuật của Tác Lang khả quả nhiên phi phàm, Lâm bản vinh ở phía trước phi như điên, hắn đuổi theo phía sau, khoảng cách từng bước dần bị thu hẹp, ban đầu là trăm trượng, sau đó là 80 trượng, 50 trượng, cự ly càng gần tướng sĩ đại hoa nhất thời toát mồ hôi lạnh. <cười> Xem súng! Lâm vẫn Vinh đang chạy đột nhiên quát lớn một tiếng, quay đầu lại, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào tác lan khả. Ngồi hầu trên ngựa trung rảy, quyết định cúi đầu xuống, vũ khí ngắn của oa lão công im lặng, một tiếng vang cũng không có. Đó thì ra là hư chiêu, khoảng cách vừa bị kéo gần lại, chớp mắt lại rộng ra, tướng sĩ đại hoa ha ha cười lớn. Cứ như thế vài lần, một người chạy một người đuổi, mỗi lần khoảng cách hai người gần lại, người đại hoa kia với một câu xem súng, tác lan khả không còn cách nào khác cúi thấp đầu xuống, lại khiến bọn tướng sĩ cười lớn nhạo báng Tay lùi hai hiệp tiếng cười nhạo ấy truyền đến tay tác lan khả, dũng sĩ độc quyết này không chịu được nữa, mã đau trong tay dương lên tức giận gào thét. qua lão công giang xảo, ngươi không chạy xem nào! Hi, tác Lan Khả nhát gan, người kia thử không đuổi coi nào Tiếng cười hi hi của người đại hoa truyền lại thoải mái dị thường tác Lan Khả chịu không được, dốc toàn bộ sức lực, thúc không tuấn mã Độc quyết đại mã trong lúc phi nhanh mồm, lờ mờ, nổi bọt, toàn thân mồ hôi đỏ như máu tác Lan Khả lần này liều mạng, khoảng cách hai bên càng lúc càng gần Ba mươi trượng, hai mươi trượng Dần dần lông tóc trên mặt người đại hoa Đều có thể thấy rõ Xem súng Lâm Văn Vinh đột nhiên quay đầu lại Tát Lan Khả bị dọa nhiều lần Lúc này không sợ nữa Không tránh không né Mặt mày ngược lại càng hung hãn hơn hắn vùng một roi lên mông ngựa đầu quyết đại mã yếu nhược khí lên hai tiếng Âm một tiếng đầu trước Chân sau đổ về phía trước Thân mình Tát Lan Khả mất tự chủ Bay thẳng tới Bằng một tiếng lớn Tát Lan Khả ngã đập xuống đất, trên trán có một lỗ máu lớn, hai mắt trận lên, chết không nhắm mắt. Biến hóa này nằm ngoài dự kiến của tất cả hồ nhân. Không ai ngờ rằng dũng sĩ Tát Lan Khả của bộ lạc ngạch tẩy nạp trong tình huống rõ ràng đã chiếm thượng phong, khí thế đang hùng mạnh lại bất ngờ ngã ngựa trong chốt mắt, bị người đại hoa cho một kích trí mạng, trong đó nhất định là có sự quỷ vị đặc biệt không thể biết đến. Ba ngàn người độc quyết ngay ra tại chỗ, im lặng như tờ. Ngược lại, tướng sĩ Đại Hoa lại hân hoang như phát điên. Trong lúc nói nói cười cười mà lại dễ dàng giết chết tướng địch. Lâm tướng quân đúng là người trời. Cao tù là người đầu tiên giơ tay lên hầu. Ha! Lâm tướng quân thành công cái thế, thiên hạ vô địch. Năm ngàn quân sĩ dơ cao đuốc và đau thương trong tay. Dưới ánh lửa bừng bừng, tiếng treo hò hưng phấn thấu tận trời cao. Lão cao này biết thừa dịp đúng lúc dỗ mông ngựa. lầm vãng vinh cười hát hát mấy tiếng. Khẽ thổi làng khói trắng trên họng súng rồi cất hỏa thương vào trong ngực. Hắn xoay đầu ngựa chậm rãi đi tới người tác lan khả. Thấy hắn nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Tứ chi văng ra thành chữ thái lớn. Trên trán có một lỗ thủng to đùng khiến máu chảy rồng rồng. Chốt mắt đã nhộm đỏ đám cỏ bên cạnh. Tác lan khả mắt trận trừng tới lúc chết rồi cũng chẳng hiểu trấu cuộc mình bị đánh bại thế nào lâm vạn vinh bước trở về đội hình ngửa mặt lên trời cười dài <cười> cuộc quyết đấu công bằng nhất trên đời đã hoàn thành Tát lang khả đã chết bọn đạo quyết các ngươi không còn mau xuống ngựa đầu hàng xuống ngựa đầu hàng xuống ngựa đầu hàng tướng sĩ đại hoa tinh thần dân cao nhất tại hòa giang ba ngàn hầu nhân đưa mặt nhìn nhau bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ rằng Bốn là trong các cuộc tỷ thí thì người đột quyết thông thạo nhất, Tác Lan Khả lại dũng mãnh như lang như sói. Không ngờ bị người ta một phát lấy mạng, còn không biết gã đại hoa xảo trá kia dùng lỗi yêu pháp gì. Điều này thật sự chấn động và gây sức ép lớn trong lòng bọn họ. Hơn nữa dựa theo hiệp nghị trước trận đấu của Tác Lan Khả và Hoa Lão Công. Khi Tác Lan Khả thất bại thân dông, ba ngàn nhân sẽ phải bỏ chiến đao dơ tay đầu hàng đối với người độc quyết thân đầy giả tính mà nói đây là sự sỉ nhục khó tiếp nhận nổi người đại qua vô sĩ các ngươi giở trò ta tán ta không phục các ngươi đột nhiên có một âm thanh phẫn nộ vang lên trong đám hồn nhân đang im lặng người đó thân thể trắng kiện dáng vẻ mạnh mẽ chính là thủ lĩnh kỵ binh đã cứu đổ nhị hán sát ta lang khả vừa chết ta tán liền trở thành thống lĩnh tối cao của ba người độc quyết này Cao tù nhỏ giọng giới thiệu lai lịch của người này, lầm vẫn vinh hô lớn. <cười> có phải là ta tán không? Nghe nói người là thủ lãnh của bộ tộc Cáp Nhĩ Hợp Lâm. người đừng có lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử. Đây là cuộc tỷ thí công bằng nhất trên đời này. Chính dũng sĩ Ngạch Tể Nạp và Tác Lan Khả đã thừa nhận. Hán tuy bậy trận mà chết, nhưng còn vinh quang lỗi lạc hơn ngươi. Ngươi lại ngang nhiên phủ nhận kết quả của cuộc quyết đấu. Điều đó không chỉ bất kính với dũng sĩ Bộ Lạc Ngạch Tể Nạp Mà điều đó càng là xúc phạm tới thần Thảo Nguyên... Thần sẽ trừng phạt các ngôi... Hồ Bất Quy ở một bên nghe bị không nhịn nổi cười... Luận tới công phu mồm mép thì ai hơn nổi lâm tướng quân... Mấy câu này không chỉ gây chia rẽ quan hệ của hai bộ lạc... Bạch Tế Nạp và Cáp Nhĩ hộp Lâm... Hơn nữa còn là mang thần Thảo Nguyên đỉnh đỉnh đại danh ra... Cho dù người độc quyết có ngang ngược hơn nữa... Thì cũng chả dám bất kính với thần Thảo Nguyên... Quả đúng như vậy... Lời của Lâm Văn Vinh vừa dứt, trong số hồ nhân đã phát ra những tiếng ồn ả. Người đại hoa dở trò xảo trá thế nào thì bọn họ không nhìn thấy. Nhưng tác lang Khả lấy danh nghĩa thần Thảo Nguyên lập lời thề thì tất cả mọi người đều nghe được. Nếu phản bội lại lời thề thì sẽ bị thần của Thảo Nguyên trừng phạt. Những hồ nhân thành kính đã lập tức quỳ xuống xin xưng tội như thần của Thảo Nguyên ta tán thụ lãnh của kỵ binh cát nhĩ học lâm thấy tình hình dần dần không thể khống chế hắn vùng mã đao trong tay lên quát lớn: Hỡi các dũng sĩ đầu quyết hãy ngẩng chiếc đầu cao quý của mình lên tuyệt không thấy đầu hàng người đại qua đê hàng để thể hiện sự trung thành của chúng ta với khả hãn giết chết người đại qua sống lên hắn một mình một ngựa vọt lên trước tiên mấy chục kỵ binh cùng tộc hắn theo sát đằng sau. Trên thảo nguyên hình thành một trận gió lóc mãnh liệt. Người độc quyết vốn còn đang dùng dằn, trong chốt mắt liền bị tiếng hiệu triệu, chiến đấu khơi lên giả tính. Bọn họ gầm trú điên cuồng nhảy lên ngựa, dần dần tập hợp lại như một cơn lũ cuồng bạo ập thẳng về phía trận bên đại hoa. Nhìn vô số điểm đèn trên thảo nguyên đang phóng tới, Lâm Vãn Vinh căm giận vô cùng. Mẹ nói chứ cái lũ hồ nhân này quả nhiên là uống nước đáy gì, một chút tính nghĩa cũng không biết. Hồ Bất Quy cười nói: Ha, không cần tính nghĩa càng tốt. Chúng ta lát nữa động thủ càng danh tránh ngon thuận. Lui, các quân đệ, rút lui. Hồ Bất Quy vừa ra lệnh xuống năm ngàn kỵ binh đại hoa, xoay đầu ngựa phóng đi. tá táng nhìn thấy thế thì mừng lắm. Ha, bọn đại hoa yếu hèn không dám quyết chiến với chúng ta. Các dũng sĩ theo ta giết. Yeah thay cửu binh đại hoa tức tóc lùi lại người đột quyết tức thì giả tính sôi trào sớm đã quên mất cái gì mà trừng phạt của thần thảo nguyên bọn họ ra sức thúc chiến mã dừa cào thành đầu sáng loáng trong tay chen nhau gào thét xong tới khí thể rất không mạnh phóng một hơi 200 dặm đường mấy trăm chiến mã đột quyết phi lên phía trước tiên chỉ một lúc mà toàn thân hãn huyết như đã mưa mồm miệng đã thở phì phò thân thể bắt đầu dần dần rung lên kỵ sĩ độc quyết còn chưa hiểu rõ tình hình thì chiến mã đang phi nhanh đột nhiên trùng người xuống, bỗng vỗ mất sức ngã chuối dụ về phía trước. Người độc quyết kinh hoàng thất sắc giống như một cục đá bị quăng đi, thân hình lộn liền mấy vòng trên không trung rồi ngã thẳng xuống, tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng chiến mã hí lên trong đau đớn, vang lên không ngớt khắp chiến trường. Kỷ binh độc quyết ở phía sau không kịp hãm ngựa, bó sắt đập lên đồng bọn và chiến mã rồi tiếp tục ngã xuống. Vô số chiến mã độc quyết đang khi tung bó đột nhiên khuyệu người xuống, nháy mắt ngã cả ra. Trên không trung bỗng chốc xuất hiện đầy thân người độc quyết bị bắn tung lên. Người đại hoa vốn đang bỏ chạy thì nhất tệ quay đầu lại, hồ bất quy gò cương ngựa cười ha hả. <cười> bọn độc quyết bộ tính kia, thần Thảo Nguyên bắt đầu trừng phạt các ngươi rồi đó, các huynh đệ, xong lên! <cười>